các bạn đang nghe tại đọc truyện audio ở vào người của một con quỷ khác những con quỷ nhập tràng khi mới sống dậy còn rất yếu âm tính chưa mạnh nên đối phó với chúng là không khó tuy nhiên đối phó một lần đến bốn con lại là một chuyện khác khi con này vừa bị dán xong một đạo bùa thì con khác đã lao đến định cắn bính bính dùng tay đỡ gạt và lấy chân đá cho con quỷ một cái ngã quỳ con quỷ còn lại lao tới chẳng may đụng trúng con quỷ bị dán bùa cả hai ngã xuống lá bùa văng ra ngoài Bây giờ bốn con quỷ lại đứng dậy tiến một lượt tới Bính. Anh vừa mới dùng sức hạ xong ba con quỷ. Người còn thấm mệt thì bốn con đấy lại xong đến một lượt. Bình nghĩ thầm lần này chắc lành ít giữ nhiều rồi. Thì từ phía sau, cụ Hoan cầm cây bổ thẳng vào đầu một con quỷ làm nó ngã lăn ra đất. Cụ lại đánh thêm một con ngay cổ gần rụng cả đầu. thấy thế Bình cũng đâm đá hai con còn lại để thoát vòng vây. Bình kéo cụ Hoan lại phía sau anh. Bình nói với cụ. Để con chống đỡ lúc này một lúc cụ tháp dùng con tám ngọn nến, dồn đặt ở tám gốc theo hình bát giác. cụ hoàn nghe theo liền chạy đến chỗ cất nến thắp lên tám ngọn. bính dùng hai đạo bùa còn lại lần lượt dán lên con này, đập đá con kia, rồi tháo ra dán lên con khác. trụ ý kéo dài thời gian cho cụ Hoan thắp nến. đến lượt thắp xong và bùa trí theo hình bát giác, mỗi ngọn nến đại diện cho một cung trong bát quái là can, khảm, cấn, trấn, tốn, ly, khôn, đoài. sau khi bùa chỉ nến xong bính lôi ra một cuộn dây chỉ vàng rồi chạy cuốn xung quanh các cây nến cũng theo hình bát quái liền sau đó thì anh bắt ấn niệm chú miệng hô thu lập tức dây chỉ vàng xiết lại kéo bố con quỷ vào giữa bính tiếp tục niệm chú hô hỏa dây chỉ vàng liền bốc cháy bốn con quỷ gào rú thảm thiết vàng động khắp trời vừa hay một trận gió nổi lên thổi tắt tám ngọn nến thần chú của bính dần trở nên vô hiệu ngọn lửa bây giờ không còn là tam bụi chân hòa nó dần dần tắt đi thấy cớ sự chẳng lành Bình rút trong người một màu dây lục Cắn đầu lưỡi lấy máu vẽ lên thành chân thi bùa Lập tức anh mang đạo búa đấy Lao thẳng vào bốn con quỷ Rồi một tiếng nổ vang trời Bình bị văng ra mấy thước Bốn con quỷ năm đó đổ đống như là một đống thịt bầy nhầy Bình thều thào Mình phải đi ngay cụ Hoan ơi Một hồi định thần lại Cụ Hoan xốc nách bình lên nhắm đường thoát khỏi sườn gỗ mà chạy Cụ Hoan rửa bình đến nhà của cụ đoàn Ngay tướng đập cửa in ngõi giữa khuya Cụ đoàn cầm đè ra mở cửa thì gặp cụ Hoan và Bính. Bính bây giờ như người gần chết, chỉ còn nửa cái mạng. Cụ đoàn hốt hoảng cùng cụ Hoan kè Bính vào trong nhà. Đưa Bính vào phòng của mình, cụ đoàn cùng với cụ Hoan ra phòng khách muốn nói chuyện. Cụ Hoan kể lại đầu đuôi sự việc từ lúc nghe tiếng động trong quan tài. Bính đã dùng bùa thuật để chống trả bốn con quỷ cho tới khi bốn cái xác nằm đổ đống lên nhau bất đồng. Hiện giờ Bính đang cần được nghỉ ngơi nên mọi chuyện hãy để đến khi Bính tỉnh lại thì sẽ giải quyết chiều hôm sau bính như đã hoàn hồn tỉnh giấc thấy cụ đoàn và cụ hoan ngồi túc trực bên giường hai cụ khá vui mừng khi thấy bính đã bình an cụ hoan đỡ bính ra phòng khách cụ đoàn lật đật dọn cấm nước đến cho cả ba cùng ăn dường như trận đánh tối đêm qua đã rút cạn sức cụ bính anh ăn như hổ vồ mồi khiến cả hai cụ kinh hạc sau bữa cơm bính dần hồi phục sức khỏe gọi cụ đoàn lại và dặn dò hiện tại bốn con quỷ đó đã bị đánh tan hồn phách nhưng để an toàn mọi người nên đem bọn chúng đi hỏa thiêu trên tiểu quách cho cốt dàn thêm một đạo bùa trần vong nếu gần đây có chùa triền thì hãy mang đến gửi ở đó cho chúng ngày đêm được nghe giảng kinh đợi ngày siêu thoát nói xong bính họa bốn đạo bùa trên giấy vàng đưa cho cụ đoàn cụ đoàn lập tức hô hoán chai làng đến sửa gỗ thu dọn tàn cuộc bốn cái xác nhanh chóng được hỏa thiêu theo cỗ quan tài cụ đoàn cẩn thận dán bùa lên từng tiểu quách bọc thêm ba lớp vải rồi nhờ người mang lên chùa sáng hôm sau bình đã hồi phục sức khỏe Cụ Hoan cùng Bính từ biệt cụ đoàn lên đường trở về làng Vân Đại. Trên đường đi, cụ Hoan đôi lần muốn mở miệng hỏi Bính nhưng ngại không dám. Thấy ý cụ Hoan như thế, Bính liền mở miệng trước. mình tới gốc cây phía trước, ngồi nghỉ chút nhai cỏ." Cụ Hoan gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hai người đến dưới gốc cây và ngồi biệt xuống đất. Cụ Hoan lâu trong túi ra một ống điếu, châm lửa rít một hơi thật dài rồi đưa cho Bính. Bính giơ tay ra hiệu từ chối, nhẹ nhàng uống một ngụm nước rồi nói: chắc cụ Hoan đã có gì muốn nói với con phải không? Cụ Hoan nghe thế thì như được cởi tấm lòng, liền hỏi ngay. Bây giờ anh có thể nói thật cho ta nghe anh là ai không? Ta không tin rằng một người ở Viện Châu suốt đời nghèo khó như anh lại có thể biết diệt trừ ma quỷ, khu ta giải nạn. Đêm hôm qua ta đã thấy hết tài năng của anh. Thật sự nếu nói anh chỉ học lòng của thầy Pháp nào đó thì có giết chết ta cũng không tin. Bình đưa mắt nhìn xung quanh thấy không có ai liền quay sang nhìn cụ đoàn chắp tay vái cụ một lại rồi nói thưa cụ trước nay con giấu cụ không phải là con có ý xấu mà là vì nếu cụ không phải là người tốt tâm địa từ bi thì họ có thể ập đến người con bất cứ lúc nào nghe hot nhất tại